lời nói đầu tôi sinh ra ở Tây Tạng và mới vừa 6 tháng tuổi tôi đã vào tu viện của thầy tôi Yamzan Kianse Chokhu Lodro ở tỉnh Kham ở Tây Tạng chúng tôi có truyền thống độc đáo là tìm tái sinh của những bậc thầy vĩ đại đã từ trần họ được tuyển chọn từ lúc hãy còn bé và được cung cấp một nền giáo dục đặc biệt huấn luyện họ trở thành những bậc thầy trong tương lai tôi được đặt tên là sokjong mặc dù mãi lâu về sau thầy tôi mới nhận ra tôi là tái sinh của thơ thôn sokjong một hành giả mật tông nổi tiếng đã từng là một trong những bậc giáo thọ của chính thầy và là một bậc thầy của đức dalai lama thứ 13 thầy tôi yamyan kense dáng người cao lớn vượt hẳn khổ người tây tạng trung bình thầy thường đứng cao hơn mọi người cả một cái đầu trong đám đông. Ốc thầy có màu bạch kim, cắt thật ngắn và đôi mắt từ bi thường ánh lên một vẻ hài hước. Đôi tay dài giống tay Phật, nhưng điều làm ta chú ý nhất nơi thầy là sự hiển diễm của thầy, cái nhìn và dáng điệu của thầy cho ta biết thầy là một người minh triết và thánh thiện. Thầy có một giọng nói thâm hậu, hấp dẫn và mỗi khi giảng dạy đầu hơi ngã về phía sau, lời giảng tuôn ra từ nơi thầy như nước chảy hùng hồn và đầy thi vị. Và mặc dù thầy được mọi người kính nể, sợ nữa là két, ta vẫn nhận thấy một thái độ khiêm cung trong mọi việc thầy làm. Dám gian khiêm sên là nền tảng của cuộc đời tôi và là nguồn cảm hứng cho tác phẩm này thầy là nhập thể của một bậc thầy đã kinh thiền sự thực hành đạo Phật trong xứ sở chúng tôi ở Tây Tạng một danh sinh là một vị tái sinh chưa đủ bạn luôn luôn phải làm cho người ta kính nể nhờ học và tu thầy tôi thường nhập thất nhiều năm và có nhiều mẫu chuyện màu nhiệm được kể về thầy thầy có tri kiến và thực chứng tâm linh sâu xa Và tôi dần khám phá rằng thầy giống như một bộ bách khoa về trí tuệ Thầy biết giải đáp cho mọi câu hỏi bạn có thể đặt ra Ở Tây Tạng có nhiều dòng tu Nhưng thầy giam dân khiên xê Lại có tiếng là một vị thông suốt tất cả lý thuyết các dòng ấy Đối với mọi người đã biết hay nghe nói về thầy Thì thầy chính là nhập thể của Phật giáo Tây Tạng Một bằng chứng sống cho chúng ta thấy thế nào Là một con người thuyết thông lẫn tông thông Tôi đã nghe nói thầy tôi bảo rằng tôi sẽ giúp tiếp nối sự nghiệp của thầy Và dĩ nhiên thầy luôn xem tôi như con đẻ Tôi có cảm nghĩ rằng những gì tôi có thể thành tựu được trong công việc của mình đều nhờ ân phước của thầy tôi Mọi hoài niệm sống sủa nhất của tôi đều là hoài niệm về thầy tôi Thầy là bối cảnh trong đó tôi lớn lên Và ảnh hưởng thầy ngữ trị tuổi thơ tôi Thầy như một người cha đối với tôi Thầy cho tôi bất cứ gì tôi xin cầu Người bạn đảo của thầy Kendall Churching Chopron Mà cũng là cô tôi thường bảo Đừng quấy rầy Rinpoche Có thể ông đang bạn đấy Nhưng tôi chỉ luôn luôn muốn ở bên cạnh thầy Và thầy cũng sung sướng có tôi ở bên mình Tôi thường công ngất đặt những câu hỏi với thầy suốt buổi, và thầy luôn luôn kiên nhẫn trả lời tôi. Tôi là một đứa bé hư hỏng, không một thầy giáo nào có thể ghép tôi vào kỷ luật. Mỗi khi họ cố đánh tôi, thì tôi lại chạy đến thầy. leo lên sau đứng thầy, thế là không ai dám bén mạng. Thu mình ở đấy, tôi cảm thấy hãnh diện và khoái thích, còn thầy chỉ cười lớn. Bỗng một ngày nọ, thầy dạy kèm yêu cầu thầy tôi mà tôi không biết, giải thích rằng vì sự lợi ích cho riêng tôi không thể tiếp tục để như thế được. Lần kế tiếp, khi tôi chạy đến nấp sau lưng thầy, thì thầy dạy kèm đi vào phòng, lại thầy tôi ba lại, rồi lối tôi ra ngoài. Trong khi bị kéo ra khỏi phòng, tôi nhớ mình đang nghĩ rằng thật lã lùng là ông này dường như không sợ gì thầy tối cả Giám dân khiên xê, thường ở trong văn phòng mạch tiền thân của thầy, đã có những linh kiến và khởi xử công cuộc phục hưng văn hóa và tôn giáo đã lan tràn suốt miền Đông Tây Tạng trong thế kỷ trước. Đấy là một văn phòng kỳ diệu, không rộng lắm, nhưng có một bầu khí thần tiên, đầy những vật thiên liêng tranh và sắc. Nó được gọi là thiên đường của những vị Phật, căn phòng đầy năng lực. Nếu có cái gì ở Tây Tạng làm tôi nhớ nhung, chính là cái phòng ấy Thầy tôi thường ngồi trên một ghế thấp làm bằng gỗ và những đai da. Tôi ngồi bên cạnh, tôi thường không chịu ăn cái gì không phải lấy từ nơi bác của thầy. Trong cái phòng ngủ nhỏ gần kề, có một hành lang luôn luôn mờ tối, với một ấm nước trà sủi bọt. Trên hỏa lò nhỏ đặt trong góc. Tôi thường ngủ cảnh thầy tôi Trên một cái giường nhỏ dưới chân giường thầy. Một âm thanh mà tôi không bao giờ quên được Là tiếng lần tràn hạt của thầy Trong lúc thầy nhắm những lời cầu nguyện. Khi tôi đi ngủ thầy thường vẫn ở đấy Ngồi thiền, đọc kinh và sáng sớm Khi tôi thức dậy thì thầy cũng đã ngồi tu tập Tràn đầy năng lực và ân phước. Mỗi khi mở mắt trông thấy thầy Lòng tôi ngập tràn một niềm hạnh phúc ấm cúng. Có một vẻ gì rất thanh bình nơi Thầy. Khi tôi lớn lên, Thầy giam dân, dân thường để cho tôi chủ tỏ những buổi lễ. Còn Thầy làm vi na điều khiển thời tán tụng. Tôi có dịp chứng kiến tất cả những cuộc giảng dạy và phép quán đỉnh mà Thầy làm cho mọi người. Nhưng không phải nhớ những chi tiết mà nhớ bầu không khí trong những dịp ấy. Với tôi, Thầy chính là Phật. Tôi không còn nghi ngờ gì về chuyện ấy Và mọi người khác cũng công nhận như thế nữa Khi Thầy làm lễ quán đẩm Những đệ tử sợ tới nỗi không dám nhìn mặt Thầy Một vài người thấy Thầy dưới hình dạng Của vị tiền thân của Thầy Hoặc thấy Thầy giống vị Phật này Vị Bồ Tát kia Mọi người gọi Ngài là Rinpoche Bậc Quý Nhân Danh sinh đối với một Bậc Thầy Và khi Thầy ở đấy thì không có vị nào khác được gọi bằng danh từ ấy. Sự hiện diễn của Thầy gây cảm khái tới nỗi nhiều người thương mến gọi Thầy là Phật Nguyên Thủy. Nếu tôi không gặp được Thầy tôi, tôi đã thành một con người khác hẳn. Với trí tuệ và đức bi mẫn. Thầy là hiện thân của giáo lý thiên liêng và khiến cho giáo lý ấy thực tiễn và đầy sức sống. Khi tôi nói với người khác về bầu không khí vây quanh Thầy tôi, Họ cũng cảm thấy như tôi. Vậy Thầy tôi đã gây trong tôi cảm hứng gì? Đó là một lòng tin không lay chuyển đối với nền giáo biến, Và một niềm tin ở tầm quan trọng chính yếu và quyết lệ của Bậc Thầy. Bất cứ một hiểu biết gì mà tôi có được, Đều nhờ Thầy mà có. Đấy là một điều không bao giờ tôi có thể đền đáp, Xong tôi có thể trao lại cho những người khác. Suốt thời niên thiếu của tôi ở Tây Tạng, Tôi đã thấy cái tình yêu thương mà thầy tôi thường tỏ ra trong hội chúng, nhất là khi hướng dẫn người hấp hối và người đã chết. Một vị Lama ở Tây Tạng không chỉ là một bậc thầy về tâm linh mà là còn là một người minh triết, một người trị bệnh, cha xứ bác sĩ, người chữa tâm bệnh, người giúp kẻ hấp hối. Về sao tôi phải học những kỹ thuật đặc biệt để hướng dẫn người sắp chết và người chết? Từ những giáo lý liên hệ cuốn tử thư Tây Tạng Nhưng những bài học lớn nhất mà tôi học được về sự chết Và về sự sống Đã nhờ ngắm nhìn thầy tôi Khi thầy hướng dẫn người chết Với một lòng bi mẫn vô biên Với trí tuệ và hiểu biết Tôi cầu nguyện rằng Sách này sẽ truyền đạt đến mọi người một ít trí tuệ Và từ bi của Ngài Và qua nó Các bạn có thể cảm nhận phần nào tâm đầy trí tuệ của Ngài và tìm thấy một mối giao cảm linh động với Ngài. thủy nhất sống trong tấm gương của cái chết. Kinh nghiệm đầu tiên của tôi về sự chết xảy đến vào lúc tôi khoảng chừng 7 tuổi. Chúng tôi đang chuẩn bị rời vùng cao nguyên miền Đông để du hành đến vùng trung tâm của Tây Tạng. Xem tên một trong những thị giả của thầy tôi Là một thầy tu kỳ diệu rất tử tế đối với tôi lúc tôi còn bé. Ông có gương mặt sáng tròn, mỗng miệng, luôn sẵn sàng nở nụ cười. Ông được mọi người trong tu viện yêu mến vì tính tình ông thật tốt. Hàng ngày, thầy tôi thường giảng dạy, làm phép quán rảnh, dẫn đầu những buổi lễ hay những thời khóa tu tập. Đến cuối ngày, tôi thường họp chúng bạn để đóng tuồng, Diễn lại những công việc làm trong ngày Thầy xem tên đun đun cho tôi mượn tạm những bộ y phục Mà thầy tôi đã mặc hồi sáng Thầy chả bao giờ từ chối tôi việc gì Rồi bỗng xem tên ngã bệnh Và điều rõ rệt là thầy sẽ không sống được nữa Chúng tôi phải trì hoãn cuộc hành trình Tôi không bao giờ quên được hai tuần lễ kế tiếp Mùi hôi thối của chết chóc đang lơ lử Như một đám mây phủ trên mọi sự Mỗi khi tôi nhớ về khoảng thời gian ấy, thì cái mùi đó lại trở lại trong tôi, tôi viện ngập tràn một ý thức mãnh liệt về cái chết. Tuy vậy, điều này tuyệt nhiên không có gì ghê gớm hải hùng, vì với sự hiển diễn của thầy tôi, cái chết của thầy xem tinh mang một ý nghĩa đặc biệt, nó trở thành một bài học cho tất cả chúng tôi. Thầy sang tinh nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ trong một điện thờ nhỏ tẩy tư dinh của thầy tôi. Tôi biết thầy đang từ từ chết. thỉnh thoảng tôi đi vào phòng ngồi bên thầy. Thầy không nói được nữa. Và tôi kinh ngạc trước sự đổi thay của gương mặt thầy. Bây giờ đã sệ xuống trong thật hốc hát. Tôi nhận ra rằng thầy sắp từ giả chúng tôi. Và chúng tôi sẽ không bao giờ còn gặp lại thầy. Tôi cảm thấy vô cùng buồn bã cô đơn. Xem tên không chết dễ dàng cho lắm. Hơi thở khó khăn nặng nhọc của thầy luôn ám ảnh chúng tôi. Và chúng tôi có thể ngửi thấy cả mùi thân xác thầy đang tàn tạ. Tôi viện hoàn toàn im lặng, không một tiếng động ngoại trừ tiếng hơi thở của thầy. Mọi sự đều tập trung vào thầy Xem Tinh. Nhưng Dù cơn hấp hối kéo dài Của xem tin thật đau đớn Chúng tôi vẫn thấy được rằng Tự trân thẩm sâu của con người thầy Đáng có một niềm bình an và tin tưởng Lúc đầu tôi không thể giải thích được điều này Nhưng rồi tôi hiểu tại sao Đó là nhờ ở đức tin của thầy Công phu tu tập của thầy Và sự hiển diễn của thầy chúng tôi Mặc dù buồn bã Tôi cũng biết rằng Khi có thầy tôi đó thì mọi sự sẽ yên ổn, vì thầy sẽ giúp cho thầy xem tinh đạt giải thoát Về sao tôi được biết rằng, bất cứ hành giả mật tông nào cũng đều mơ ước được chết trước thầy mình, và có cái diễm phúc được thầy tiếp dẫn trong lúc chết. Trong lúc thầy tôi bình tĩnh hướng dẫn thầy xem tinh trải qua cái chết, Ngài chỉ cho thầy biết từng giai đoạn một của tiến trình chết mà thầy sẽ gặp. Tôi rất ngạc nhiên trước sự hiểu biết rõ ràng, minh bạch của thầy tôi. Trước vẻ tin tưởng và bình an nơi ngài, khi có sự hiển diện của thầy tôi, người cả lo nhất cũng phải an tâm. Bây giờ Nhén Vân Khê Sê đang chứng tỏ cho chúng tôi biết thấy đức vô úy của ngài đối với sự chết. Không phải ngài coi thường nó, ngài thường bảo chúng tôi rằng ngài sợ nó và cảnh cáo chúng tôi đừng có ngây ngô tưởng chết là nhẹ. Nhưng cái gì đã khiến thầy tôi đối diện cái chết với thái độ nhẹ nhàng lãnh đạm, thực tiễn mà lại thoải mái lạ lùng như thế? Câu hỏi ấy đã thâm nhập trong đầu tôi, làm tôi đầy kinh ngạc. Cái chết của Sen Tinh đã làm tôi chấn động. Thế là mới bảy tuổi đầu, tôi đã thoáng thấy năng lực rộng lớn của truyền thống tôn giáo trong đó tôi diễn phần và tôi chợt hiểu được mục đích của sự tu hành nhờ tu hành mà xem tinh đã chấp nhận được cái chết cũng như hiểu rõ ràng nỗi đau đớn có thể là một phần của quá trình thanh luyện rất tự nhiên và sâu xa nhờ tu hành mà thầy tôi đã có một hiểu biết trọn vẹn về cái chết và một kỹ thuật minh mạch để hướng dẫn người khác đi vào cõi chết. Sau khi Thầy xem tên chết, chúng tôi khởi hành đi La-sa, thủ đô Tây Tạng. Đấy là một cuộc hành trình gian nan suốt ba tháng trên lưng ngựa. Từ đấy, chúng tôi tiếp tục cuộc hành hương đến những thánh tích ở Trung ương và miền Nam Tây Tạng. Những di tích của các bậc thánh vua chúa và học giả đã có công du nhập đạo Phật vào Tây Tạng, Từ thế kỷ thứ bảy trở đi, thầy tôi là hiện thân của nhiều bậc thầy thuộc đủ mọi truyền thống. Và vì thầy nổi tiếng như thế nên chúng tôi đi đến đâu cũng được đón tiếp rất rộn ràng. Đối với tôi, cuộc hành trình ấy rất hấp dẫn và đã để lại trong tôi nhiều hoài niệm tốt đẹp. Người Tây Tạng quen dậy sớm, để sử dụng tối đa ánh sáng thiên nhiên, chúng tôi đi ngủ vào lúc trời sạch tối và tức dậy trước bệnh minh. Và khi tiêu sáng đầu tiên vừa ló dạng, Thì những con trâu dắt chở hành lý đã bắt đầu di chuyển. Những lều trại được nhổ lên, căn lều của thầy tôi nhổ sao chó. Một thanh niên sẽ đi trước để chọn chỗ tốt cho việc cấm lều trại, Nơi chúng tôi sẽ dừng khoảng giữa trưa để nghỉ ngơi đến hết ngày. Tôi thường thích cắm trại cạnh một con sông để nghe tiếng nước chạy, Hoặc để ngồi trong lều mà nghe mưa tí tách trên mái. Đoàn người chúng tôi có tất cả khoảng chừng 30 căn lều. Suốt ngày tôi cưỡi một con ngựa màu vàng bên cạnh thầy tôi. Trong khi chúng tôi cưỡi ngựa, thầy tôi giảng giải cho tôi kể chuyện niệm chú và đặt ra một số phương pháp cho tôi thực hành giáo lý. Một ngày kia, khi chúng tôi tiến gần đến hồ tiên Yamrok và thoáng thấy bóng mặt nước ngời sáng với sa cười của nó, thì một vị Lạt Ma trong đoàn nữ hành Lakma Cheten bắt đầu chết. Cái chết của Cheten là một bài học sống động khác nữa đối với tôi. Ông là thầy của bà vợ tâm linh của thầy tôi, Kenro Chanting Chokron. Hiện nay vẫn còn và được xem như nữ hành giả mật tông xuất sắc nhất của Tây Tạng. Một bậc thầy mấy danh ẩn tích mà đối với tôi là một hiện thân của đức hy sinh tận tụy. Nói một xứ hiển diện đầy triều mến của bà Cũng đủ giải cho tôi rất nhiều. Lama Chetan là người có lòng nhân ái vô biên. Ông tuổi ngoại lục tuần, khổ người cái cao và tóc đã hoa râm. Ông tỏa ra một sự dễ thương không chút nào gắn gường. Ông cũng là một thiền giả tu chứng cao. Chỉ cần ở cạnh ông cũng đủ đem lại cho tôi một cảm giác thanh bình và trong sáng. Một đôi khi ông rầy la tôi, và tôi cũng khá sợ hãi nhưng mặc dù thỉnh thoảng ông có hơi nghiêm khắc, ông vẫn luôn luôn đầy tính nhân hậu. Lama Chetan chết một cách phi phạm. Mặc dù có một tu viện gần đấy, ông không chịu đến, bảo rằng ông không muốn để lại cho người ta một cái xác phải thu dọn. Bởi thế chúng tôi vẫn lèo trại thành vòng tròn như thường lệ. Kendro săn sóc đều dưỡng cho Lama Chetan, thầy giáo đạo của bà chúng tôi là hai người duy nhất có mặt trong lều của ông khi ông cất tiếng gọi ông thường gọi bà Kenedy là Amin tiếng nói địa phương ông có nghĩa là con ta này con hãy lại đây nó đang đến ta không còn gì để khuyên bảo con thêm nữa con rất tốt ta đây làm sung sướng vì con hãy phụng sự bậc Thầy của con như bây lâu con đã làm Lập tức bà khởi sự chạy ra khỏi lều Nhưng ông đã nắm tay áo bà lại Con đi đâu thế? Con sẽ đi gọi Minh Poche chưa làm phiền ông ta không cần thiết Đối với bậc thầy Môn không bao giờ có khoảng cách nào giữa chúng ta với những lời lẽ ấy, ông đưa mắt nhìn lên trời rồi chết. Kendro thoát được khỏi tay ông và chạy vội ra để gọi thầy tôi. Tôi ngồi yên bất động tại chỗ kinh ngạc khi thấy một người nhìn thẳng mặt cái chết với thái độ bình phản như vậy. Lamartine đáng lẽ có thể nhờ thầy mình thân hành đến giúp, một điều mà bất cứ người nào khác đều mong mỏi, nhưng ông ta lại không cần. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao? Tại vì ông đã trực nhận sự hiển diện của bậc thầy ở trong tâm mình. giảm dân Kien-xê vẫn luôn luôn ở bên ông, trong đầu ốc và trái tim của ông. Ông không bao giờ cảm thấy có sự ngăn cách nào cả. Khenro đã đi mời thầy tôi. giảm dân Kien-xê, tôi không sao quên được cái lúc ông khom lưng để bước vào căn lều. Ông đưa mắt nhìn vào mắt của Đa ma Rồi nhìn sâu vào đôi mắt Và khởi sự cười khúc khích Ông thường gọi Lama Chetan là Lajin vị lạc mai già Một cách gọi âu yếm của ông Ông bảo Lajin Đừng có ở trong trạng thái đó Bây giờ tôi hiểu rằng Lúc đó thầy tôi đã thấy Lama Chetan Đang nhập vào một thứ định Trong đó hành giả tan hòa bản chất của tâm mình Với không gian của chân lý. Ông biết chứ, la chứ, nếu ông nhập vào đỉnh này, thì một đôi khi có vài chướng ngại vi tế có thể phát sinh. Nào, ta sẽ hướng dẫn ông. Sỉnh sốt, tôi ngắm nhìn những gì xảy ra kế tiếp, và nếu không phải chính mắt tôi trông thấy thì tôi sẽ không bao giờ tin được. Lama Chetan sống lại. Rồi thầy tôi ngồi một bên ông ta Hướng dẫn thần thức ông đi vào cõi chết Có nhiều cách làm việc này Và cách mà thầy tôi đang sử dụng lúc đó Kết thúc với ba lần thầy thốt lên âm chữ A Khi thầy tôi thốt tiếng A đầu tiên Chúng tôi có thể nghe Lama Chetan nói theo khá rõ Lần thứ hai Giọng của ông không rõ nữa Và lần thứ ba Thì hoàn toàn Im lặng, ông đã chết. Cái chết của Xem Tinh đã dạy cho tôi mục đích của sự tu hành. Cái chết của Lama Chê Tinh cho tôi thấy rằng những hành giả thuộc tầm cỡ như ông lúc sinh thời vẫn ẩn giấu những khả năng kỳ diệu của mình và đôi khi chỉ bày tỏ chúng một lần mà thôi. Vào lúc chết, mặc dù còn bé xíu, Tôi cũng đã hiểu rằng có một sự khác nhau rõ rệt giữa cái chết của Xem Tinh và Lama Chetan. Đó là sự khác nhau giữa cái chết của một thầy tu tử tế có hành trì lúc sinh thầy và cái chết của một hành giả có nội chứng tâm linh sâu xa hơn nhiều. Xem Tinh chết một cái chết bình thường và chết trong đau đớn, nhưng với sự bình an của đức tin còn cái chết của Lama Chetan, Là một sự thi chuyển thần thân của sự làm chủ tâm ý Ngay sau tang lễ Lama Chetan Chúng tôi di chuyển lên tu viện Giang Rốt. Như thường lệ. tôi ngủ cạnh thầy tôi trong phòng ông Và tôi còn nhớ đêm ấy tôi đang ngắm nhìn Những cái bóng của những ngọn đèn thấp bằng bơ Nhảy múa trên vách tường Trong lúc mọi người ngủ sen Tôi đã nằm thức và khóc suốt đêm trường để mấy tôi hiểu rằng cái chết là một sự thật, và cả tôi nữa cũng sẽ phải chết. Khi tôi nằm đẩy suy nghĩ về sự chết và về cái chết của chính tôi, qua tất cả nỗi đau buồn đó, trong tôi một ý thức sâu xa dần dần bỏ dạng, đó là ý thức rằng mình phải chấp nhận nó. Và với ý thức ấy tôi quyết định cống hiến cuộc đời mình cho sự tu tập tâm linh. Thế là tôi đã khởi sự giáp mặt cái chết và những hàm ẩn của nó khi tuổi còn rất nhỏ. Lúc ấy tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng ta phải trải qua biết bao nhiêu là cái chết dồn dập. Hết cái chết này tới cái chết khác. Cái chết mất nước Tây Tạng sau khi Trung Quốc xâm chiếm. Cái chết lưu đầy. Cái chết mất mọi thứ mà gia đình tôi và tôi đã sở hữu. Gia đình tôi, là ca trang. Đã từng là một trong những nhà giàu nhất xứ Tây Tạng. Kể từ thế kỷ thứ 14 gia đình tôi đã nổi tiếng là một trong những thí chủ quan trọng nhất của Phật giáo. Bằng cách hỗ trợ sự hoàng dương chánh pháp và giúp các bậc thầy vĩ đại trong những công trình của họ. Nhưng cái chết tàn phá tôi hơn tất cả thì chưa xảy tới. Đó là cái chết của thầy tôi, giam dân khi Khi ngài mất tôi cảm như nền móng cuộc đời tôi đã sụp đổ. Đấy là vào năm 1959, năm mà nước Tây Tạng sụp đổ, đối với người Tây Tạng, cái chết của thầy tôi là một vô ác liệt thứ hai, và đối với sứ Tây Tạng, cái chết ấy đánh dấu sự cáo chung của một thời đại. trọng để giữ tần tiếng. Khi mới đến Tây phương lần đầu, tôi hoàn toàn kinh ngạc vì sự trái ngược với những thái độ đối với cái chết ở đây với những gì tôi đã quen thuộc từ bé. Mặc dù đã đạt đến nhiều thành quả kỹ thuật, xã hội Tân Tiến phương Tây vẫn chưa có hiểu biết thực sự nào về cái chết hoặc những gì xảy ra trong khi chết hay sau khi chết tôi được biết rằng người ngày nay được dạy phải phủ nhận cái chết, xem nó không có nghĩa gì ngoài ra là sự hoàn toàn hủy diệt tiêu vong. Điều đó có nghĩa rằng phần đông người trên thế giới ngày nay hoặc sống trong sự phủ nhận cái chết, hoặc sợ hãi nó. Ngay cả việc nói về cái chết cũng được xem là điềm gở. Nhiều người tin rằng nhắc tới cái chết thì cũng như là mong nó xảy đến cho mình. Nhiều người Nhìn cái chết với một sự vui vẻ, ngây ngô, thiếu suy nghĩ, tưởng chừng như vì một lý do bí ẩn nào đó, cái chết sẽ đến với họ một cách êm thấm, không có gì phải lo ngại. Khi nghĩ đến những người ấy, tôi nhớ lời một bậc thầy của Tây Tạng nói, người ta thường kinh sức về sự chết và cứ nghĩ, ôi hơi đâu mà lo cho mệt, ai rồi cũng phải chết, chuyện đó tự nhiên quá mà, tôi thì hỏi lo nhưng đấy chỉ là lý thuyết, đến khi sắp chết mới biết không phải là chuyện đơn giản. Trong hai thái độ nói trên về cái chết, thì một thái độ xem chết như chuyện gỡ cần né tránh, một xem chết là một điều sẽ xảy đến tự nhiên không cần lo nghĩ. Nhưng cả hai đều hoàn toàn cách xa sự am hiểu ý nghĩa đích thực của cái chết. Mọi truyền thống tôn giáo lớn nhất của nhân loại, dĩ nhiên trong đó có Kitô giáo đều nói rõ cho ta biết rằng chết không phải là hết các tôn giáo ấy đều nói đến một viễn ảnh về đời sắp đến khiến cho cuộc đời hiện tại ta đang sống mang đầy ý nghĩa thiên nhiên nhưng mặc dù có những giáo lý như vậy và lớn xã hội tiến tiến vẫn là một sa mạc tâm linh ở đấy đa số người tưởng chừng như cuộc đời này là tất cả vì thiếu một đức tin chân chính về đời sau Họ sống mà không có một mục đích tối hậu nào cả Tôi đã nhận ra rằng thái độ chối bỏ cái chết Có những hậu quả khốc hại vượt ngoài phạm vi cá nhân Nó ảnh hưởng tới toàn thể hành tinh này Vì tin tưởng chỉ có cuộc đời này mà thôi Không có đời nào khác Cho nên người thời nay không phát triển một tri kiến sâu xa Nhắm đến trường kỳ Do đó không có gì để ngăn cản họ khỏi cút bóp quả địa cầu vì những mục tiêu cấp thời hoặc nhân họ sống một cách ít kỷ gây tai họa cho tương lai chúng ta còn cần bao nhiêu lời cảnh cáo khác nữa giống như lời sao đi của ông bộ trưởng xứ Brazil về sinh môi người chịu trách nhiệm bảo vệ rừng Amazon xã hội kỹ nghệ tân tiến quả là một thứ tôn giáo cuồng tín chúng ta đang phá hoại làm nhiễm độc Hủy diệt tất cả mầm sống trên hành tinh này. Chúng ta đang ký những giấy nợ mà con cháu chúng ta sẽ không thể trả. Chúng ta đang làm như thể mình là thế hệ cuối cùng trên hành tinh này. Nếu không có một biến cải tận gốc về tâm, trí và nỗi nhìn, thì trái đất sẽ kết thúc như Venus, cháy thành thang và chết. Sự chết và không biết đến đời sau quả đang cung cấp nhiên liệu cho sự thiêu hủy sinh môi đe dọa tất cả đời sống chúng ta. Vậy có phải là sự thể càng phiền phức hơn nếu người ta không được học tập về chết là gì, hoặc làm thế nào để chết? Nếu người ta không được thấy và hy vọng vào những gì nằm sau cái chết, và bởi thế biết được những gì thực sự nằm sau sự sống, có gì mẻ may hơn? Khi giới trẻ được học đầy đủ mọi môn ngoại trừ môn học duy nhất chứ đựng chìa quá mở ra toàn thể ý nghĩa cuộc đời và có thể là mở đến chính sự sinh tồn của chúng ta. Một điều thường làm tôi khó hiểu là một vài bậc thầy tôi biết chỉ hỏi một câu đơn giản khi ai tới sinh được dạy bảo, bạn có tin đời sao không? Không phải hỏi họ có tin ở một lý thuyết triết học về đời sao không, mà hỏi họ. Có cảm tích niềm tin ấy một cách sâu xa trong tim họ không? Bậc thầy biết rằng, nếu người ta tin có đời sau, Thì toàn bộ nhân sinh quan của họ sẽ khác. Họ sẽ ý thức rõ về trách nhiệm cá nhân và về đạo đức. Những gì các bậc thầy phải hoài nghi là Với những người không tin có đời sau, Thì có nguy cơ là họ sẽ kiến tạo một xã hội chỉ nhắm đến những kết quả đoạn kỳ, không cần suy nghĩ nhiều về hậu quả hành động. phải chăng điều này có thể là lý do chính tại sao chúng ta đã tạo nên một thế giới tàn bạo như hiện nay, một thế giới ít có lòng bi mẫn thực sự. đôi khi tôi nghĩ rằng những nước giàu mạnh nhất của thế giới đã phát triển thật giống như những cõi trời mô tả trong kinh. trong kinh mô tả loài chư thiên sống cực kỳ xa hoa, hướng đủ mọi lạc thú. Không lo lắng gì về chiều hướng tâm linh của cuộc đời Mọi sự xảy ra thật tốt đẹp cho đến khi cái chết đến gần Với những suy tướng bất ngờ xuất hiện Khi ấy, những bà vợ và tình nhân của họ không dám đến gần họ Chỉ đứng từ xa mà tung hoa tới Với lời cầu nguyện chiếu lệ rằng Mong cho họ được sanh làm trời trở lại Không một hoài niệm nào về những hạnh phúc hay tiện nghi đã qua Có thể làm nơi trú ẩn cho họ Khỏi cái khổ trước mắt, trái lại càng làm cho nó bi đát hơn, cứ thấy những vị trời bị bỏ rơi, cho chết trong cô đơn khốn khổ. Số phận những vị trời ấy làm tôi nhớ đến cách người ta đối xử với những người lớn tuổi, người bệnh và người sắp chết hiện nay. Xã hội chúng ta bị ám ảnh bởi tuổi trẻ, dục tính, quyền lực, và chúng ta tránh né tuổi già, tránh né sự tàn tạ có phải thật kinh khủng khi ta bỏ rơi người già vì cuộc đời hoạt động của họ đã chấm dứt, họ không còn ích lợi nữa? Có phải thật gây rứt khi ta tống họ vào nhà dưỡng lão, ở đấy họ phải chết trong cô độc, bị ruồng bỏ? Phải chăng cũng đã đến lúc ta phải nhìn lại cách ta đối xử với những người mắc bệnh nan y như ung thư và sida? Tôi biết một số người đã chết vì bệnh sida và đã thấy họ thường bị cả đến bạn bè cũng xem họ như những tiện dân, dấu ấn gắn liền với cơn bệnh để đưa họ tới chỗ tuyệt vọng, làm cho họ cảm thấy đời mình thật ghê tởm và dưới mắt người khác thì đời họ coi như đã chấm dứt. Ngay cả khi một người ta quen biết hay thương mến sắp chết, nhiều người cũng không biết phải làm sao để giúp đỡ họ và khi họ chết. Không ai khuyến khích ta nên có một ý niệm gì về tương lai của người chết. Họ sẽ ra sao, làm sao ta có thể tiếp tục giúp đỡ họ? Quả thế, mọi ý nghĩ tương tự đều dễ bị xua đuổi, xem là lố bịch vô nghĩa. Tất cả điều này cho ta thấy rõ ràng hơn bao giờ hết. Chúng ta đang cần một sự thay đổi căn để trong thái độ đối với cái chết và người sắp chết. Máy thấy những thái độ đã bắt đầu thay đổi. Phong trào tiếp dẫn đường chẳng hạn, đang làm những công việc kỳ diệu, đã đem lại sự sang sắc thuộc phạm vi thực tiễn và tình cảm. Tuy nhiên, sự sang sắc thực tiễn và tình cảm chưa đủ. Dĩ nhiên người hấp hối cần được sang sóc yêu mến, xong họ còn cần một cái gì sâu sắc hơn nữa. Họ cần khám phá một ý nghĩa thực thụ cho cái chết và sự sống. Không thế thì làm sao chúng ta có thể đem lại cho họ niềm an lạc tối hậu? Bởi vì, giúp đỡ người hấp hối còn cần đến khả năng tâm linh, vì chỉ nhờ có kiến thức về tâm linh mà chúng ta mới có thể thật sự hiểu và đối mặt với cái chết. Tôi lấy làm phấn chấn tinh thần khi những năm gần đây toàn bộ vấn đề chết và hấp hối đã được mở ra ở Tây Phương nhờ những nhà tiên phong như Elizabeth Cuppercut và Raymond Moody khái nhận kỹ cách thức chúng tôi săn sóc người sắp chết, Elizabeth đã chứng minh rằng với một tình yêu vô điều kiện và một thái độ có tuệ giác, thì cơn hấp hối có thể trở thành một kinh nghiệm an lành, chuyển hóa. Những nghiên cứu khoa học về nhiều phương diện khác nhau của kinh nghiệm cận tử ra đời tiếp theo tác phẩm của Raymond Moody đã cho nhân loại thấy một hy vọng mãnh liệt, sinh động rằng cuộc đời không phải chấm dứt với cái chết. Và quả thật còn có một đời ở sau cuộc đời Rủi thay Có vài người không thật hiểu ý nghĩa trọn vẹn Của những khám phá ấy về sự chết Họ đi đến cực đoan thi vị hóa về cái chết Và tôi đã nghe những trường hợp bi đát về những thanh niên đã tự sát bởi vì họ tin rằng Chết là tốt đẹp Và là một lối thoát khỏi những đau buồn trong đời họ Nhưng cả hai thái độ sợ chết và ưa chết đều là một kiểu trốn tránh, chết không đáng buồn cũng không đáng vui, đó chỉ là một sự kiện hiển nhiên của cuộc đời. Thật đáng buồn và phần đông chúng ta chỉ bắt đầu thưởng thức được hương vị đời sống khi chúng ta sắp sửa chết. Tôi thường nghĩ về lời nói của bậc đạo sư Vatsmasana Baba: những người tin rằng họ còn có nhiều thời gian chỉ chuẩn bị lúc cái chết đến. Khi ấy thì họ ân hận vô cùng. Nhưng có phải là đã qua muộn hay không? Về thế giới hiện nay, Có lời bình luận nào rùng rợn, thân nhận xét rằng Đa số người chết mà không chuẩn bị cho cái chết, Cũng như họ đã sống mà không chuẩn bị cho đời sống. Cuộc hành trình qua sống chết Theo sự minh truyết của Phật, thì chúng ta có thể thực sự dành cả đời mình để chuẩn bị cho cái chết. Chúng ta không cần chờ đến khi có người thân đang chết một cách khó nhọc, hoặc khi gặp bạo bệnh bất ngờ mới miễn cưỡng nhìn lại đời mình. Chúng ta cũng không buộc phải đi tay không vào lúc chết để gặp cái điều lạ mình chưa biết. Ta có thể khởi sự ngay tại đây và bây giờ tìm ra ý nghĩa cho đời mình. Ta có thể biến mọi lúc thành một cơ hội để cho ta thay đổi và chuẩn bị, một cách nhiệt tình, minh mạch và an tâm cho cái chết và vĩnh cũ. Theo Đạo Phật, sống và chết được xem như một toàn tệ. Ở đây chết chỉ là khởi đầu của một chương mới, chết như một tấm gương trong đó phản chiếu tất cả ý nghĩa cuộc đời. Quan điểm ấy là cốt tuỷ trong những giáo lý thuộc trường phái cổ xưa nhất của Phật giáo Tây Tạng. Nhiều độc giả có lẽ đã nghe nói về quyển tử thư của Tây Tạng Điều tôi định làm trong tác phẩm này Là giải thích và khai triển cuốn tử thư ấy Để bao gồm không những cái chết mà cả đến sự sống nữa Bổ túc chi tiết toàn thể nền giáo lý trong đó tử thư chỉ là một phần Trong nền giáo lý vi diệu này Chúng ta tiền tới toàn bộ sự sống chết được trình bày xong hành như một chuỗi dài những thực tại thoáng chốc luôn luôn biến chuyển được biết với danh từ bạc đô sự mờ mịt danh từ này thông thường dùng để mô tả trạng thái trung gian giữa chết và tái sinh nhưng kỳ thực bạc đô đang xảy ra liên tục suốt cả đời sống lẫn trong cái chết và là những giao thời cao điểm mà nếu biết vận dụng nó có thể đưa đến giác ngộ giải thoát Những bậc đô là cơ hội ngàn năm một thỏa đi giải thoát bởi vì, theo giáo lý, có một vài thời điểm có mạnh lực hơn những lúc khác rất nhiều, đầy tiềm năng hơn. Vào lúc ấy bất cứ gì ta làm đều có một ảnh hưởng quan trọng sâu xa. Tôi nghĩ bạc đô giống như lúc mà bạn bước qua lề của một vực thẩm. Chẳng hạn như lúc bậc thầy khai thị của đệ tử thấy bản lai diễn một cô y. Nhưng một trong những thời điểm lớn lao nhất, đầy tiềm năng nhất có lẽ là lúc chết. Theo Phật giáo Tây Tạng, ta có thể chia toàn thể hiện hữu của mình thành bốn thực tại liên tục nối tiếp nhau. Thứ nhất, đời sống. Thứ hai, hấp hối và chết. Thứ ba, sau khi chết. Và thứ tư, tái sinh. Bốn giai đoạn này được gọi là bốn bạc đô. Thứ nhất là bạc đô tự nhiên của đời này. Thứ hai là bạc đô đau đớn của sự chết. Thứ ba là bậc đô chiếu sáng của Đa Mata hay Pháp giới tánh và cuối cùng là bậc đô nghiệp lực đưa đến tái sinh trở thành. Vì giáo lý về bậc đô có tính chất lớn lao bao trùm toàn diện như thế, nên sách này đã được cấu trúc khá kỹ lượng. Bạn đọc sẽ được hướng dẫn từ giai đoạn này đến giai đoạn khác trong quá trình khai mở, tri kiếm về cuộc hành trình sinh tử. Cuộc thám hiểm của chúng ta đương nhiên phải khởi sự bằng một suy nghiệm chân xác. Để biết chết nghĩa là gì, và nhiều mặt khác nhau của sự thật về vô thường, đó là loại tư duy có thể giúp ta tận dụng đời sống này trong khi chúng ta còn có thời gian, để bảo đảm khi chết sẽ không còn gì ân hận hay tự trách đã ủng phí một đời. Như Milamipa, Bậc Thánh Thi Sĩ nổi tiếng của Tây Tạng đã nói, tổn giao của tôi là sống và... Chết làm sao để khỏi ân hận hành miễn phí hai bộ băng di dạng mp3 cd Phật Tích Đại Thừa với lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh do pháp sư tĩnh không chủ giảng quá sĩ chuyển ngữ và chuyển âm của cư sĩ thanh trí và kinh A Di Đà yếu giải do sư bà Hải trụ ông thuyết giảng bộ văn Phật Tích Đại Thừa với lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh là bộ băng đã được chuyển sang từ 29 bằng video vì đây là văn chuyển âm và vì thời lượng âm thanh khác biệt giữa hai ngôn ngữ Việt Hoa Nên nhiều đoạn Có những khoảng trống khá dài khi được chuyển sang băng cassette Người nghe gặp nhiều trở ngại Khi không được nghe viên tục Và đôi khi trở nên khó hiểu Vì vậy Khi thực hiện bộ băng này Để dòng phát không bị gián đoạn Chúng tôi phải cắt ra những khoảng trống của băng Chỉ giữ lại phần chuyển âm của cư sĩ thành Trí Vì thế Tổng số băng còn lại sẽ là 29 băng cassette Thay vì 37 băng Như thời lượng của băng video Thêm vào đó Phần trót của CD, chúng tôi xin giới thiệu bài viết Pháp Sư Thịnh Công, Người truyền bá giáo lý thịnh độ qua giáo dục, do Đại Đức Tích Nguyên tạng biên soạn, và phần Kinh Bản Phật Thước Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, do Ngài Hạ Liên Cư hội tập, Tâm Tịnh Chuyển Nữ, Tâm Kiến Chánh Đọc. Như vậy, tổng số băng trong CD này là 31 băng cách C90 hay gần 47 giờ ngoài hai bộ băng kể trên, chúng tôi còn phát hành miễn phí nhiều MP3 CD niệm Phật có thể nghe liên tục 48 giờ. Nếu quý đạo hữu tâm đắc với bất cứ những băng niệm Phật nào và muốn chuyển vào MP3 CD, xin gửi những băng này về cho chúng tôi và nếu xét thấy âm thanh có đủ tiêu chuẩn, chúng tôi sẽ giúp quý đạo hữu làm công việc này. Đây là công trình cùng chung góp sức lan truyền bánh xe pháp của những người con Phật. Việc làm này hoàn toàn miễn phí. Nếu quý đạo hữu tìm thấy sự lợi lạc cho đời sống tâm linh mình qua những CD niệm Phật này và muốn chia sẻ đến quý thân hữu, quý đạo hữu có thể liên lạc với Lotus Productions. Chúng tôi rất hoan hỉ có được thiện duyên gửi tặng những CD niệm Phật đến quý thân hữu này. Nếu ở Bắc Mỹ, xin gọi số 405-745-3437 và ở Âu Châu xin liên lạc với Diệu Hoa điện thoại số 01. 47982155 Nhân đây, chúng tôi xin tri ân Hòa thượng Thích Trí Hòa, Đại đức Thích Nguyên Tạng và gia đình của quý đạo hữu. Thành trí, Trần thị hạnh Nguyễn hồng Phúc, Diệu Hoa, Từ Hạnh, Bùi Phước Toàn, Minh Phúc, Nguyễn Hoàng Dũng, Nguyễn Thị Của, Minh Tâm, Minh Trí, Diệu Liên, Đỗ Túng Kiệt, Trần Đức, Mai Lân sơn Tâm tịnh Diệu Hà thiện kiến diệu lan diệu chánh diệu an diệu ân diệu hạnh giác thiện chiếu dương nguyễn văn thọ nguyễn ngọc đức nguyễn văn tài trần khoa phước trí trương ngọc sơn từ phi nga thân tiến đản hưng minh ký trần thu diệu tâm diệu lương và nhà thuốc tây trung tính đã tạo cho chúng tôi có mọi điều kiện thuận duyên trong chương trình pháp thí này cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa rời biển lao trần khổ đi vào chỗ liên trì mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng cầu nguyện cho tất cả mọi người đang hiện hữu trong cõi sống này đều được thanh tâm thường lạc luôn được kết duyên lành với nhau và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tuy thi thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo mang đến sự giải thoát cho mình và cho người nếu có chút công đức nào trong phật sự này xin được hồi hướng cho phật pháp được trường tồn bánh xe pháp được mãi lăn chuyển khắp cùng pháp giới người người được thấm nhận chánh pháp tâm bồ đề kiên cố phật quả chóng viên thành nam mô a di đà phật